các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net c ú nam cam hỏi t ú y biết tào hoàng l i n muốn gì ở mình có một số đơn t ố i cáo anh chứa sòng bạc em mới hay lập tức qua báo cho anh vậy bây giờ mình tính sao h ả chú nam cam hỏi lòng không khỏi bực mình cũng đơn giản thôi em nói với các s ế p được có điều gã bòi lửng nam cam rút túi đưa cho gã phóng viên ruồi n h ặ n này khi thì vài tờ 100 đô la mới cứng khi thì sắp bạc ngân hàng p h ẳ n phiếu khoảng 5 triệu cầm lấy tiền đút vội vào túi hoàng linh nói với vẻ ngượng ngập em cũng đãi mấy ông trong ban biên tập thôi thay mặt các sếp em cảm ơn anh còn chuyện đơn thư anh năm yên tâm ngày nào em còn làm báo tuổi trẻ em sẽ phục vụ anh hết mình số tiền dấm dúi ấy ngày càng tăng theo mức độ quyền lực của nam cam trên trốn giang hồ xem ra cũng chẳng thấm tháp gì. Có một sòng mới mở ở đường Đông Du, một gã đàn em thẽ thọt của ai ăn thua lớn nhỏ, n ă m Cam cao mày hỏi. Với y một sòng mở ra mà y không được b ằ n g báo xin phép là một sự xúc phạm nghiêm trọng. Qua mắt công an thì còn tha thứ được, chứ còn với y thì dạ, của tôi Hải p h o n g nghe nói ăn thua cũng lớn lắm. vì tới chơi toàn dân làm ăn ở ngoài bắc vô không hà gã đàn em nói em đi kiếm thằng thành chân về liền nói anh Nam cần gặp gấp Nam Cam ra lệnh thành chân vừa nghe thủ lĩnh vờ lập tức bỏ cuộc chơi đang tới hồi quyết liệt lên xe về gặp Nam Cam oai dào sòng ấy em còn lạ gì nữa của vợ chồng thằng Trung Tâm đấy sao chú biết mà không báo anh Nam Cam cật vấn thành chân tái mặt gã cứ tưởng nam cam chỉ quan tâm đến những sòng bạc hoạt động với quy mô lớn nên không báo cho thủ lĩnh. chú đừng xem thường những sới nhỏ, có cơ hội làm ì n h hết đất sống. dân kỳ béo đâu có biết ngừng lại đâu. nam cam nói. chiều hôm ấy đích thân nam cam tìm tới sới bạc trung tâm. nhận ra ông chùm hai vợ chồng mặt cắt không còn hột máu. dạ mời anh nam qua phòng riêng cho vợ chồng em thư chuyện. trung nói. thôi đi. nam cam khoát tay. tôi đến đây để chơi mà có gì phải nói chuyện và lại mà vợ chồng chú cần nói chuyện gì với ai Nam Cam cười khẩy hôm sau nhờ một dân giang hồ l ô n g năm tiến cử hai vợ chồng trung tâm lập tức đến nhà Nam Cam lúc này đã dọn về 365 võ văn tần quận 3, mang lề mề quà cáp với một bộ mặt của nguyên thủ quốc gia Nam Cam thơn t h ớ t nói cười trong lúc hai vợ chồng kẻ tội đồ cứ run như cầy sấy tiền thu được ở các sòng, anh Nam có nghĩ đến việc rửa nó không? Trung l ự a lời nói trong lúc Nam Cam đang cao hứng. rửa tiền gì mà phải rửa? Nam Cam thực sự ngạc nhiên. Trung mỉm cười, gã nhận ra dù là một thủ lĩnh đầy quyền lực của giới giang hồ Sài Gòn, nhưng Nam Cam không có chút kinh nghiệm nào về việc biến các đồng tiền lợi nhuận phi pháp trở nên tài sản công khai, có thể chứng minh thành nguồn gốc một cách dễ dàng khi luật pháp sợ đến gáy. một kế hoạch rửa tiền được vợ chồng trung tâm trình bày tỉ mỉ với ông chùm, xem ra như một lễ vật ra mắt của thuộc hạ với chủ nhân. n ằ m cam nghe đến đâu mừng đến đó như bắt được bí kíp võ công. Hóa ra từ ba lâu nay y đang ngủ say trên quyền lực và tiền bạc, không nghĩ đến việc biến hóa đồng tiền đen búa dơ bẩn thành thứ tài sản hợp pháp có thể truyền từ l ư u tôn. đơn giản biết bao mà y không hề nghĩ đến. một ngôi nhà giá trị vài trăm cây vàng để sửa sang rồi tiếp tục bán cho ai đó với một giá hết sức hời số tiền dùng để mua cũng là của n m Cam nhờ một số thân tín đứng tên sau đó căn nhà lại bán tất nhiên lại là n m Cam đứng sau lưng cứ l ò n g vòng vài lần lãi vài 300 cây thậm chí cả ngàn cây số tiền kiếm được từ sòng bạc đã biến thành lợi nhuận hợp pháp có được do mua bán địa ốc làm sao có thể l ầ n mò nổi ra tài sản của Nam Cam nếu thực thi kế hoạch này? Anh giao cho hai vợ chồng chú giúp dùm. Dầu sao anh cũng không dành về bộ mua bán sửa chữa nhà cửa bằng vợ chồng chú. Nam Cam hà hê tuyên bố vợ chồng trung tâm mừng húm. Bằng quyết định này, ông Trùm đã mặc nhiên chấp nhận cho chúng tiếp tục hoạt động sòng bạc mà không cần phải chia chác lợi nhuận. Đồng thời về mặt cơ quan pháp luật, sòng bạc trung tâm từ nay coi như đã có đóng dấu đỏ, đã hòa mạng lưới chung. Hai vợ chồng trung tâm hồn vốn với Nam Cam tiến hành một loạt dịch vụ mua bán địa ốc và sửa chữa cho hoàn chỉnh. Với kinh nghiệm từng trải. Nghe